đại t h i ế u gia em lệ cậu chương bốn mươi ba tình cảm nhà người ta đại t h i ế u gia ông chồng có tính của cô đang cau mày rồi có ai cau mày mà vẫn phong độ thế này không hả trời mười sáng ngày ra làm nhi tim đập chân run tí nữa quên béo mất việc chính cô hơi nhoi người ra hiệu cho b à c súng đi mau còn mình ngọt ngào định n ọ t thôi mà em xin bác ấy không cố ý mà cậu ơi cậu ơi cậu sao đấy cười cái cho em xem nào cười miễn phí ạ ặc cười mà phải có phí à nhìn ngu ngơ gọi chồng rồi thực hiện hiệp ước vợ chồng đi dạ hiệp ước gì cơ à cái con này hôm qua mày vừa ký xong cơm à đến nuốt lời hả làm người mà như thế hả dạ cậu ra điều chán nản với tập giấy ở bàn tra điểm gần đó đưa cho con bé đang ngẩn ngơ trong lòng mình đây may mà tao mang theo Thôi biết kiểu gì mày cũng quên mà q u y ờ n đi trố mắt tiếp lấy hiệp ước g i ờ g i ờ t ì m t ì m uầy đây rồi đây rồi hiệp ước sáng ngủ dậy vợ chồng phải chủ động thơm lên mặt nhau nằm phát ở năm vị trí khác nhau trời ạ cái này là tối qua cậu lừa cô ký đê mà có cái dại nào như cái dại này cơ chứ mau lên vâng đây đây đợi em tí tí tách cái gì tao đem tới ba một hai vẫn như thường lệ chưa kịp đếm tới số ba thì người kia đã vội vã làm theo lệnh cậu thật thơm là thơm thôi lại có năm vị trí khác nhau ni h chu môi đặt một cái lên t r á n cậu một cái lên má cậu một cái lên m ũ i cậu một cái lên môi cậu chỉ được có bốn cái thôi à cậu hãy sửa thành bồn nhé mày ngu như con lọn ý h o à n g tới hiển kẻ nhắm mắt c h ỉ bảo c h ư ơ n g ngọc uyển nhi cô đã hiểu tâm trụ một phát lần m i mắt của cậu gọi chồng đi sống một lúc n g ạ i một lúc phải dám cất tiền bẽ l é n cậu t r ô n g ngoan lắm bây giờ cô m ả y thấy cậu cười à cứ d ạ n g ngời luôn cậu như ánh mặt trời rực rỡ chứa bừng buổi sáng tinh mơ của cô vậy hiền khẽ xoay người đặt nhi bên dưới thân mình nhưng cậu không chỉ thơm cô năm phát n ê n trong hiệp ước còn đều cáng c ò nhâm đều cáng n nhi c á n h môi đỏ mọng hình như cậu chẳng bao giờ chán thì phải một lúc sau cậu mới thủ thỉ chúc vợ ngày mới tốt lành tốt lành chẳng biết có tốt lành được không tự dưng thấy quấn hơi cậu quá à tự dưng chẳng muốn d ậ y gì cả chồng không muốn đi làm muốn bên vợ mãi thôi em cũng thế nhỡ mồm thốt xa bị cậu nhìn chằm chằm ngại hết cả người vội vã chui vào chăn cho bớt xấu hổ sáng nay có một buổi họp rất quan trọng chồng đi thì thôi rồi về đưa vợ đi đăng ký kết hôn dạ s xong em đưa tờ giấy đó cho mẹ là mẹ truyền cổ phần cho cậu phải không ạ là cậu lên được t ầ m g i á m đốc phải không hiển nhìn nhi cười thầm trong lòng đúng là ngô nghê cả đời này nếu cô không ở bên cậu chắc cậu không yên tâm mà chết mất thôi tại ngốc quá mà hiển sợ nhi bị người ta gạt ừ vợ yêu thông minh lắm được cậu khen trong lòng cô như có trăm đáo bao đua nở cô gật đầu thỉnh thoảng em cũng thông minh mà chẳng qua cậu ít khi khen em thôi ừ chồng sẽ rút kinh nghiệm ơ thế còn chuyện bán súng b á c ấy nhìn rồi hay mình nói thật ạ có ai hỏi thì chỉ cần nói chúng ta đang ở trong giai đoạn yêu đương thôi không cần phải nói nhiều dạ vâng nhưng riêng bà súng thì chắc sẽ cho xuống nông trại bò sữa làm việc sao lại thế hở cậu cậu xoa đầu cô động viên ở đó lương cao hơn mày yên tâm vâng ạ trong gian bếp chật hẹp có bà mẹ bấm số gọi điện cho con trai yêu bà định nói với nó nữ gì bà trông thấy nhưng bà lại sợ nếu vậy nó chán không định theo đuổi con nhi nữa thì làm sao mà hưởng được số cổ phần bà chủ cho nó thôi cứ coi như không có chuyện xảy ra chỉ là lấy thôi mà xong xuôi sẽ bảo sen bỏ nhi sau đó rước cho bà một nàng dâu thật hiền thảo đẻ một bầy con cháu thế chẳng phải hoàn mỹ hay sao nghĩ vậy b à chịu hỏi thăm sức khỏe con trai động viên còn cố gắng ở nhà mọi thứ vẫn ổn kể cả việc chuyển xuống nông trại bò s ữ a bà cũng không nói ngày xưa xem và bà định mua chuộc mấy người giúp việc khác ở nhà họ hoàng để phòng trường hợp này đây nhưng khổ nỗi toàn bọn ngu chúng t h à n h như chó vậy bây giờ mới khổ bà đi rồi ai là người thông báo tình hình thôi mặc kệ vậy đợi thằng xen về lên t r ư ớ c nắm tiền lúc đó con nhi còn chạy theo không kịp ấy chứ nghĩ bụng bà yên tâm đóng gói hành lý t r ư ớ c ngọc ủy nhi tranh thủ buổi sáng đi mua cho cậu dây chuyền và nhận theo yêu cầu hôm qua thực cũng nhanh thôi cậu học xong liền đợi cô ở dưới trung tâm thương mại ai đó vội vàng chạy xuống mãi mà chẳng tìm thấy người kia đâu lơ ngơ m ộ t lúc mới nhận ra đại thiếu gia nhà mình đang ngồi uy nghiêm trong chiếc xe hơi màu hồng ạc chắc cậu dễ thương quá mặt giật thích của cậu thay đổi nhanh thật đấy ni h vừa vào vừa hỏi cậu anh ổi đâu rồi cậu về nhà trước rồi h o à n g thế hiển cao hường nói sao lại về ạ cậu quay sang thơm chán cô vợ thật là để thế giới chỉ có hai chúng ta chứ sao ngọt ngào quá con ngọt cậu lạnh lùng là vậy đi tới đâu sao kỳ tới đấy mà có thể thốt xà câu này phúc phận c ô tu mấy đời mấy kiếp đây nghe cậu nói mà mặt đỏ bừng ấp a ấp úng cậu này qua em, em mua cho cậu nhưng hôm qua c ậ u bảo ý cậu không v ở lòng thì để em đổi không sao mày mua là tao thích rồi đeo cho tao đi cô mở dây chuyền bỏ vào đó chiếc nhẫn nhỏ rồi cẩn thận đeo cho cậu cự ly gần quá lại bị cắn một phát lại bị cắn một phát nhưng mà cô cũng không có thấy thiệt thòi gì cả môi cảm giác run run người lâng lâng chỉ là hơi xấu hổ tí thôi cậu quay ra tao dây an toàn cho cô ấm áp quá đi mất t a cũng có quà tặng mày đấy con vợ bé b ả o m ạ dạ cái gì vậy cậu mày đ o á n xem cô nhìn xung quanh chẳng có gì sất cậu giấu ở đâu kỹ vậy có giấu đâu to lù lù thế mà trước mặt em ạ sao em không thấy nhi lại n g ó quanh lần nữa c h ă n bẩm bị cậu t r e o rồi hiền thì cười phì véo má cô một phát chiếc xe hồng thẳng tiến tới địa điểm đăng ký kết hôn lần đầu đi đăng ký kết hôn thật nhiều điều mới lạ trước đây nhi cứ nghĩ ai lấy nhau thì dắt nhau đi đăng ký thôi ai ngờ cũng có thể còn dẫn theo bạn bè đi cùng cho vui lúc đợi còn có người tám chuyện biết thế cô cũng mang các bác theo cùng mệt không để t a vào bảo họ một tiếng thôi mình cứ đợi như người ta đi cậu ừ là nhi không muốn gây chú ý không muốn khác người mà cô đã sai lầm để một ánh hào quang như tế h hiển ngồi ở chỗ đông người quả là không phải cách hay mấy cô gái trẻ cứ nhìn cậu hoài lại còn thì thầm to nhỏ nước mắt lườm đườm cô nữa chứ hết việc bọn họ không chơi với bạn bọn họ nữa thì thôi lần lạ bắt chuyện chào anh em là linh đây là ngọc anh trang dung bạn em chào anh ạ ừ chào các em anh đi chúc mừng bạn hay là anh đi đăng ký kết hôn các em ạ ai đó nói thản nhiên người ngồi cạnh không hiểu sao thấy lòng cứ thế khó chịu cậu cậu hot quá à đi đâu cũng hot đi với cậu chỉ làm nền thôi cô tiêu nghỉu hẳn anh còn trẻ ba suy nghĩ kỹ chưa anh đúng vậy anh ạ bây giờ tình trạng ly hôn cực nhiều hai người hình như cũng không hợp lắm hãy để bọn em mời hai người đi uống cà phê nhé dù sao cũng là người la chẳng có ảnh hưởng gì cả cô muốn lên tiếng cho họ biết sự thật câu lại nhanh hơn kéo cô vào lòng cho xoa cái bụng nhỏ giả bộ ngại ngùng nói anh biết bọn anh cũng muốn hoạn lắm chứ em nhưng cháu lớn nhà anh tới tuổi đi học rồi sợ phải đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cháu út cũng được ba tháng rồi các em xem thôi thì bậc cha mẹ mình đâu để vì thù p h u của bản thân mà lỡ làm tương lai của các con cái mấy cô c á i trẻ nghe thấy thì sốc anh anh có hai con rồi ạ như định xua tay phân trần thì cậu đ a n g n ắ m lấy tay cô làm người ta cảm tưởng như họ tình cảm lắm ý ba cháu tất cả cháu thứ hai được một tuổi rồi để con ra mới thấy mình đã già là hậu các em ạ họ nghe cậu chém bắt đầu thấy chán tản dần ra còn cô hết há lại hốc cậu lên đi làm diễn viên đi là vừa cậu à sao mày hồi hộp sợ lắm nhưng hôm nay cô quyết hỏi bằng được quay sang hít một hơi dõng dạc đ ò i công bằng sao cậu xưng hô với mấy người con gái đó cậu gọi anh em ngọt xót mấy em trong công ty cũng thế sao cậu lại xưng mày tao khô khan với em hiển hơi ngạc nhiên khẽ cười tay nắm tay ai đó đặt lên ngực mình ánh mắt chân thành thủ t h ỉ vì vì vì sao ạ vì ở đây chỉ có mày thôi trời ạ sau này cậu nói gì mà cô cũng hồng nhuận rồi b u ồ n rùn hết cả người là sao sao con người cô lại dễ xúc động thế cơ chứ lúc chuẩn bị về ai đó mới phát hiện ra một điều vô cùng lớn lao đó là chữ chữ ngọc uyển n i được viết xem mềm mại u ố n lượn trên mui xe cậu cậu em bảo này sẽ cậu mua mới hay cũ cũ thì sao mà mới thì sao cũ thì chắc là người chủ đó có tên giống em còn mới em cũng không biết nữa nhưng hay lắm này tên em trên xe đó em rất nổi tiếng hiển méo cả mặt chỉ gật đầu ừ mẹ nổi tiếng thì cậu công nhận nhưng thái độ cậu lạ quá cô phải v ắ t óc suy nghĩ xem vì sao khó quá à mãi sau lúc đang đi cúi xuống thấy trên dây bảo hiểm có y ê n chữ hiển một hình trái tim rồi tới chữ x e n mới ngớ người reo lên À, cậu em biết rồi cậu bảo có quà tặng xem là cái xe này à vợ thông minh quá người lái xe cố n h ị n cười người ngồi cạnh ngọn ngậy nhìn trước trôm sau ôi đúng màu hồng luôn nha em thích cực kỳ đấy ơ ơ chỗ này cũng k h thương hiệu hin này cậu ơi cái hãng sản xuất cối nó cũng sản xuất ô tô à cậu ừ ơ con cả thương hiệu nihtd này cậu ơi à à em biết rồi hai hạng gối cùng hợp tác sản xuất ô tô cho dò sản xuất gối cũng không lãi mà cũng có thể do họ muốn bán cả ô tô nữa cho dầu cậu nhỉ đúng rồi vợ đích thị là thiên tài em biết mà mọi người cứ c h ơ em ngốc hoài em cũng có lúc thông minh nhá sướng lại được một lúc mặt cô lại tiêu ngủ nhưng mà em không biết l à gì e cậu ạ Lê n đây chồng dậy hiền thảo dê an toàn giúp cô rồi kéo cô vào lòng mình cầm tựa vào vai cô gần gũi quá lần nào ngồi quá gần với cậu tim cô cũng đập loạn x i ã hết cả sao không giống lúc bác liệu d ậ y anh ổi lái xe à cậu vợ nghi ngờ khả năng sư phạm của chồng giọng cậu h ơ i lảnh lạnh hại cô sợ sợ không không em em đâu dám người ngoan đó đó đó vợ đã lái được xe đấy rồi còn gì phải không mang tiếng là lái xe nhưng là tay cậu đ ã lên tay cô ở vua lăng mà cô có thấy mình được cái tích sự gì đâu đó vợ rẽ được rồi này giỏi quá nhưng mà được khen giỏi cũng thích tôi h cứ hợp theo phương pháp của đại thiếu gia dù sao cũng không thiệt thòi gì mà ánh nắng vàng rực bây giờ không có cậu đỡ ngại có người mới dám mở giấy đăng ký kết hôn ra đọc đọc tới mấy lần giấy tráng m ự đen chứng nhận tự do ông hoàng thế hiển và bà trương ngọc uyển nhi chính thức là vợ chồng dù là giả vẫn thấy vui vẻ dù là giả vẫn thấy hạnh phúc đời này không s i n h được con nhưng vẫn có thể làm vợ cậu được bốn tháng cô chẳng có mong muốn gì hơn vội vàng chạy lên phòng mẹ cầm giấy bảo mẹ chuyển cổ phần cho cậu vì mẹ hỏi han đủ điều mẹ hỏi cô có yêu cậu thật lòng không là kết hôn thật hay giả mẹ tinh thật đấy cô phải nói dối căng thẳng hết cả người hôm đó còn định trở lên cái phòng cạnh phòng cậu g i ờ lên thì chết chắc mẹ bà biết thì t o a y chắc phải dùng chung phòng với cậu rồi có bà chủ nhìn con gái ngày hôm nay con trai con gái kết hôn bà cũng vui thay hy vọng là chúng sẽ có tiến triển tốt nhi và hiển tính cách hoàn toàn trái ngược nếu hiển là cáo già thì nhi chính xác là tiểu bạch ngốc nghếch ngốc tới mức bị hết người này tới người kia lừa chuyện cổ phần của hoàng t h ế h i ể n có nhiều kẽ hở vậy mà nó cũng không nhận ra đường đường là con trai chủ tịch tập đoàn ngoài tài sản cụ nội để lại ba mẹ cho con có năng lực hơn người biết đầu tư từ thời sinh viên ở bên mỹ mọi việc sao có thể làm khó nó cũng chẳng thể trách nhi bệnh thật ảnh hưởng nhiều cứ nghĩ nhiều là đau đầu vì vậy bà luôn dạy con bé đơn giản hóa mọi chuyện nó ngốc n h ư n g nó là người sống chân thành tình cảm và đáng yêu nhất được rồi mau xin chào cho mẹ vâng ạ mẹ bảo này hai đứa đã ấy chưa dạ ấy là cái gì hả mẹ mẹ đành ghé tai nhi tận tình giải thích nghe tới đâu người cô nắm tới đó chuyện này thật là chỉ là kết hôn giả thôi m à chắc không có tới chuyện đó đâu nhưng làm sao cô dám đội ra với mẹ là cô cậu và bác lựu lừa mẹ mà nên phải ngoan ngoãn tiếp thu có thể nó sẽ làm con đau dặn nó từ từ thôi không phải ngại dạ mẹ mua quà cho con này cái gì vậy mẹ bộ quần áo ngủ may mắn con ạ nhưng con phải hứa với mẹ con phải mang vào phòng tắm lúc nào tắm xong mới được mở ra vâng ạ đứa con ngây thơ trả lời n h i không thông báo với các bác các chị là kết hôn n h ư n g tin hai người quay lại yêu đương cũng khiến cả nhà mừng rối rít ai cũng b u vào hỏi thăm chị na cũng phán như thanh phán biết ngay mà chị đi xem bói bảo cô cậu sống hạnh phúc tới già t ớ i già tự d ư n g cô thấy lòng mình nói à sáng nay thấy cậu đi ra từ phòng của nhi mà ơ bác dặn này con nhanh nhanh mà xin thằng con trái cậu lại không là cậu nhà mình đào hoa lắm đấy đúng đúng đấy em ạ phải xin ba bốn đứa vào ơ sao tự d ư n g lại khóc hả em em em vui quá mà thôi em về phòng đây ạ chồng đi ký hợp đồng sẽ cố gắng về sớm nhưng vợ cứ ngủ trước đi không phải đợi đâu cậu nhàn tin có v à i c h ữ thôi mà cô cũng lôi ra lôi lại đọc tới mấy trăm lần ta cậu không dặn còn hơn dặn dò làm cô cứ thấy lòng mình lâng lâng loanh quanh chẳng có việc gì làm đành vào tắm rửa ai đó hí h ư ở n g mang chiếc hộp màu hồng theo như là rất nghe lời mẹ nha nên đây là lần đầu tiên cô thấy hối hận giá kể giá kể biết làm sao rồi quần áo cũ thì dính ướt hết cả nước bộ đồ ngủ trong cái hộp này hồng thì ôi thôi có chắc đây là đồ để mặc hay mẹ mua nhầm rồi là đồ gen có ba bơm hoa hồng che ba điểm cần thiết còn lại mặc cũng như không mặc mẹ ơi là mẹ mẹ hại con rồi con biết làm sao khổ sở t r o mẹ tám m ư ơ lúc cuối cùng ai đó cũng lấy hết cam đảm bước ra tự nhủ chẳng có người đâu cả ba thì đi ngủ cậu thì về muộn chỉ cần cô chạy nhanh ra lấy quần áo trong tủ rồi lại bay vào thay cho chưa mất tới hai phút đâu thế rồi liều lĩnh thế rồi xối n h ọ trong gian phòng màu hồng có hai người sững sờ mặt cũng hồng theo n h i tạm thời không biết làm gì hai chân bối rối đan vào nhau tay thì che t r ê n che dưới thấy chỗ nào cũng cần che hết h i ể n thì ôi thôi cô không biết biểu cảm bây giờ của cậu ý là sao nữa chỉ t h ấ y cậu cười rất gian tà lại đe với anh nào em yêu à cậu xưng anh em như cô đòi hỏi nhưng sao người lại sởn g a i ốc hết cả lên thế này em em em đi thay quần áo cô bối rối định â n cơ hội chạy thì đã bị bắt lại thực ra cô chạy kém hơn cậu thì phải c ậ u nhanh chóng đặt cô lên giường người ké sát tai thì thầm vợ bình thường cũng rất đẹp rồi không cần kỳ công quyến rũ chồng thế này nhưng dù sao thì chồng cũng rất vui em em cũng phải em thề là mẹ ai tin được chờ em vài phút em đi thay quần áo mà mà không chỉ một phút thôi chờ đợi cái gì vợ thực hiện hiệp ước vợ chồng rồi làm gì thì làm hiệp ước gì ạ thì hiệp ước quy định mấy việc buổi tối ít hôm qua chồng quên cho nhắc vợ vợ thẹn cái gì chẳng phải vợ còn kinh nghiệm hơn chồng hay sao con từng làm với anh chị yêu quý cơ mà tự dưng nhớ tới anh xen hiền mặt mày khó coi hẳn tuy nhiên nhìn vợ bé bỏng gợi cảm chết người lại ngôi ngoai cậu nham hiểm cắn nhẹ vành tai ni thẹn muốn độn thổ t r ờ i ơi biết thế nào sáng nay t r ê n thủ cô đọc hết à không biết là việc gì trong hiệp ước nữa đây